bây giờ là khoảng 9 giờ sáng ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng hội nghị giản giao vẫn ngồi ở góc phòng như thường lệ bà cận ngôn mặc bộ com lê đen chỉnh tề bình thản đi lên bục phát biểu phần lớn cảnh sát đều ở bên ngoài trong phòng chỉ có mấy nhân vật cốt cán sau khi nghe xong báo cáo của bà cận ngôn bọn họ sẽ triển khai cuộc lùng bắt chuẩn xác hơn bà cận ngôn nhìn xung quanh một lượt tử tốn lên tiếng. Hung thủ là tên tội phạm, có năng lực tổ chức điển hình. Ngược lại với loại tội phạm này, là loại tội phạm không có năng lực tổ chức. Loại thứ hai thường mắc chứng bệnh về tâm thần, hành vi hỗn loạn, không có kế hoạch. Còn hung thủ của chúng ta, đầu óc tỉnh táo, lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, chú đáo, mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, tội phạm có năng lực tổ chức, mà tội phạm y quy cao, không cùng một khái niệm. Hông thủ của chúng ta chỉ là người bình thường. Hắn biến thành thiếu niên thành vật hy sinh của cô máy giết người. Ảo tưởng có thể kiểm soát sự sống chết của người khác. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết sự hoang tưởng của hắn được hình thành như thế nào. Nhưng hắn sinh sống tại thành phố này. Khi tìm đến nhà hắn, có lẽ các anh sẽ thu được một lượng lớn sách vở đĩa phim bạo lực. Tâm lý biến thái không phải hình thành trong ngày một, ngày hai. Hông thủ luôn có ảo tưởng nhưng không thể hiện, khiến hắn bị dày vò trong một thời gian dài. Vì vậy, trong quá trình dụ dỗ nạn nhân, hắn có thể thể hiện tài ăn nói xuất sắc, nhưng trong thực tế cuộc sống, hắn lại trầm mặc kiệm lời, gần như không có bạn bè, càng không có người yêu. Bởi vì hắn xa rời mọi người, công việc không thuận lợi, nên tâm lý của hắn càng trở nên u ám. Tôi tin, trước khi giết người, hắn đã từng thí nghiệm trên động vật, đối tượng là chó, mèo hoang, hoặc vật nuôi nhà hàng xóm. Có lẽ các anh sẽ tìm thấy manh mối và dấu vết ở gần nhà hắn. Hung thủ bắt đầu gây án từ tháng 1 năm trước. Nguyên nhân có lẽ là do gặp kích thích nào đó. Ví dụ, công việc hoặc cuộc sống vô cùng chắc chở. Căn cứ vào trình độ gây án ổn định và liên tục trong một năm qua. Tôi càng nghiêng về khả năng hung thủ gặp hạn trong cuộc sống hơn. Ví dụ, quan hệ với người nhà xấu đi hoặc có người qua đời. Nên mới thúc đẩy hắn giết người. Trong quá trình lùng bắt Các anh hãy lưu ý hung thủ tương đối thông minh, nhanh nhạy Xét về mặt ảo tưởng bạo lực Nhiều khả năng, hắn có năng lực Và ý thức phản trinh sát nhất định Cuộc họp nhanh chóng kết thúc Cảnh sát đã ra ngoài hết Phòng hội nghị vắng lặng Giản giao thu dọn đồ Hỏi bà Cận Ngôn Bây giờ chúng ta làm gì? Bà Cận Ngôn mặc áo khoác Vẻ mặt sảng khoái Hình ơi thôi Hai người vừa đi ra cổng Cục cảnh sát liền nhìn thấy Giản Huyên Đứng cách đó nửa mét Cô nở nụ cười ngọt ngào Chị Đại thần Giản giao cười hỏi <cười> Em đến đây làm gì Giản Huyên đáp Mấy ngày chị không về nhà Mẹ cử em đến xem tình hình thế nào Trong lúc hai chị em nói chuyện Bà cận ngôn yên lặng đứng một bên Qua khóe mắt Giản Giao thấy sắc mặt anh không chút biểu cảm Hôm nay Anh diện con lê chỉnh tề Gương mặt lại trắng trẻo Tuấn tú Tuy không đeo khẩu trang Nhưng đứng ngoài đường Vẫn thu hút sự chú ý của người qua lại Giản Huyên cũng lén nhìn anh mấy lần Nói với Giản Giao Chị ăn sáng chưa Giản Giao đáp Chưa Lúc này bà cận ngôn mới lên tiếng Đi thôi Giản Dao và Giản Huyên cùng ngoảnh đầu, thấy anh sải những bước dài, thân hình cao lớn, giống một cái cây thẳng tắp. Anh hãy đi ăn sáng với chúng tôi, có sủi cảo nhân cá đấy. Dãy <cười> hàng quán ăn sáng ở bến cảng đông đúc nhộn nhịp, khói bốc nghi ngút. Ba người ngồi ở trước bàn trong góc. Nhìn thấy bà Cận Ngôn, có nhân viên phục vụ bình thường hay cất giọng lanh lảnh trở nên rất khách sáo. Các anh chị muốn gọi món gì? Đồ ăn sáng được mang đến. Bà Cận Ngôn cầm đũa ăn ngay. Động tác của anh vừa tao nhã vừa tập trung. Giản Dao và Giản Huyên trò chuyện rôm rả, trong khi anh không có hứng thú tán gẫu. Đến khi Giản Dao định thản Bát sủi cảo trước mặt anh đã hết nhắn Nơi đáy mắt anh ẩn hiện ý cười. Giản dao ngập ngừng Anh có muốn ăn thêm không? Cảm ơn em Bà Cận Ngôn nhanh chóng ăn xong bát thứ hai Thông thả cầm tờ giấy ăn lau miệng Uống chai nước khoáng giản dao đưa Rồi lại ngồi thẳng người chờ đợi. Giản huyên lén lút bấm tin nhắn Đưa cho giản dao đọc Chị bộ váy này có đẹp không? giản dao lướt qua trên màn hình xuất hiện dòng chữ hóa ra đại thần là kẻ tham ăn sắc mặt giản dao vẫn thản nhiên như không cô trả điện thoại cho em gái từ trước đến nay em luôn có mắt nhìn giản dao cười híp mắt cầm điện thoại ngẩng đầu hỏi bạc cận ngôn đại thần em có thể hỏi anh một vấn đề được không được gần một năm trước Em tình cờ đi qua nhà anh Hình như em nhìn thấy một người đàn ông gầy guộc Bộ dạng tương đối đáng sợ ở trong nhà anh Người đó là ai vậy? Giản giao cúng ngoảnh đầu Quan sát bạc cận ngôn Trên mặt anh vẫn không chút biểu cảm Là tôi. Hai chị em ngẩn người Ăn sáng xong Bạc cận ngôn về ngôi biệt thự Hai chị em giản giao về nhà Giản giao lê tấm thân mệt mỏi đi tắm Bước ra khỏi phòng tắm Cô bắt gặp Giản Huyên Đang nằm dài trên giường Thất thần nhìn trần nhà Giản Giao nằm xuống cạnh em gái Nhắm mắt buông một tiếng thở Đầy dễ chịu Giản Huyên xoay người nói Chị Ừ Chị nói xem Có vẻ bà cận ngôn hút thuốc phiện không Giản Giao lập tức mở mắt nhìn em gái Sao em lại nghĩ như vậy Có lẽ trước đây anh ấy bị ốm thôi." Giạt Huân nói. "Bệnh nặng đến mức nào chứ? Tại chị chưa thấy bộ dạng trước đây của anh ta nên không biết đó thôi. Tuy chỉ liếc qua nhưng em vẫn có ấn tượng anh ta gầy như bộ xương khô ấy. Chắc chắn là sử dụng ma túy. Tất nhiên, em vẫn rất sùng bái đại thần, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ mới thấy, loại thiên tài như anh ta quá cao xa, quá khác người." Cả ngày tiếp xúc với tội phạm giết người Luôn cô đơn lạnh lẽo Anh ta có diện mạo như một công tử bột Nhưng bên trong lại mục nát Thối dữa Cũng không biết chừng Giản dao trong mày, Giản huyên lại nói Chị Tốt nhất Chị hãy giữ khoảng cách với anh ta Chị nên cẩn thận thì hơn Giản dao hơi ngây người Khi bắt gặp ánh mắt lo lắng Và cảnh giác của em gái Trong đầu cô Vụt hiện lên hình ảnh hương mặt tuấn tú Và cao ngạo của bà Cận Ngôn Với đôi mắt quyết đoán đầy ý cười Giản Huyên nói đúng Anh quả là cô độc và khác người Hồi sáng Hai chị em cô đứng ở cổng cục cảnh sát Những người cảnh sát đi qua Nhìn thấy bà Cận Ngôn Ánh mắt kính nẻ và hiếu kỳ Nhưng không một ai tiến lại gần anh Bà Cận Ngôn cũng chẳng để ý đến ai Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm Đại thần đến thành phố này có lẽ mọi người đều cảm thấy anh và bọn họ không cùng một thế giới. Tuy nhiên rõ ràng mọi người xung quanh bao gồm cả giản huyên đều không hiểu rõ con người anh. Nếu họ cũng giống cô được chứng kiến về mặt tiểu tụy của anh cảnh anh mặc bộ đồ ngủ đi chân đất bên cạnh còn có một con rùa lớn chắc họ sẽ không cảm thấy anh quá thần bí, cao xa như vậy. Giản Giao không phủ nhận suy đoán của Giản Huyên Cô nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ Lên tiếng nói Chị cảm thấy Trong mối quan hệ với người khác Chúng ta đừng phức tạp hóa vấn đề Mà hãy tin vào trực giác của mình Trong suốt cuộc đời Chúng ta gặp không biết bao nhiêu người Người như anh ấy Cả vạn người May ra mới có một Tuy anh ấy hơi kỳ quặc. Nhưng chị có thể cảm nhận được anh ấy là một người ở đâu cũng tỏa sáng. Không phải vì ngoại hình mà là tư tưởng của anh ấy. Bây giờ chị có cơ hội cùng anh ấy cứu sống người khác. Sự việc này chắc không xảy ra lần thứ hai trong cuộc đời chị. Chị cảm thấy rất tốt dù chỉ mấy ngày nhưng nó rất có ý nghĩa đối với chị. Như vậy là đủ rồi. giạt Huyên nhìn gương mặt trầm tĩnh Và ôn hòa của chị gái Cô ngấm nghĩ Sau đó gật đầu Gián giao ở nhà nghỉ ngơi một tối Sáng sớm hôm sau Cô lại tới ngôi biệt thự Phía cảnh sát vẫn không có tin tức Nên cô chẳng rõ việc gì để làm Ngôi biệt thự vẫn tĩnh lặng như thường ngày Không biết bạc cận ngôn Đã thức dậy hay chưa Gián giao mở máy tính Làm nốt công việc dịch thuật Cô đang chuyên tâm làm việc Thì đột nhiên Một bàn tay lớn che màn hình laptop của cô. Giản giao cho mảnh. Thấy bà cận ngôn đang đứng trước mặt mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi và quần âu. Đôi mắt dài hơi nhướng lên. Bây giờ em phải làm một việc khác. Giản giao giật mình. Vâng anh nói đi. Bà cận ngôn nói. Hết cá rồi. Giản giao hỏi lại. Vậy sao? cô mở tủ lạnh kiểm tra quả nhiên bên trong chẳng còn chút cá nào lúc dàn dao mở hết các ngăn tủ lạnh bà cận ngôn nhàn dối đứng bên bàn bếp uống sữa dàn dao ngấm nghĩ rồi lên tiếng à, hay là hôm nay tôi dạy anh câu cá tôi sẽ dạy anh các kỹ xảo là mồi câu đến móc mồi và kéo cần như vậy sau này anh có thể tự mình không thể tôi không thích câu cá nên chẳng hơi đâu lãng phí thời gian vào việc này. Giản giao lại nói, à, hay là như vậy đi, trước khi quay về thành phố B, tôi sẽ ra bờ sông tìm ngư dân, nhờ người đó đưa cá tươi đến đây cho anh. Giản giao nghĩ, bà cận ngôn sẽ đồng ý. Nào ngờ, anh cất giọng thản nhiên, không cần đâu. Em mau đi câu đi. Ánh nắng của mùa đông chan hòa. Giản giao một mình ngồi bên bờ suối giúp bạc cận ngôn bổ sung cho cò dự trữ ngắn ngày. Cô đoán bạc cận ngôn từ chối đề nghị để ngư dân mang cá đến nhà. Có lẽ là do anh không thích người lạ đặt chân vào ngôi biệt thự. Tuy nhiên cô cũng không lo lắng cho anh vì mọi chuyện còn có phó tử ngục. Giản giao vốn thích câu cá nên cô rất hăng say. Câu đến buổi chiều Nhìn hai chiếc xô đầy cá Cô thu dọn dụng cụ câu cá Gọi điện thoại cho bạc cận ngôn Anh tự mình đến sách cá về đi Bạc cận ngôn nhanh chóng ra bờ suối Nhìn thấy đống cá Khóe miệng anh cong lên Ánh mắt có phần thân thiện hơn Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian Hai người đi theo con đường nhỏ Trong rừng cây Về ngôi biệt thự. Hai bàn tay bạc bà cận ngôn Sách hai xô cá Bước đi từ từ mà chậm một mạnh mẽ nhìn từ đằng sau thân hình anh càng lộ rõ bờ vai rộng thắt lưng gọn gàng và đôi chân dài tất nhiên anh thuộc dạng hơi gầy giản giao hỏi trước đây tại sao anh gầy như vậy tôi hiếu kỳ nên mới hỏi vậy thôi anh không muốn trả lời cũng không sao tôi bị bệnh giọng nói anh vẫn trầm thấp bình thản tựa hồ Không có chút sao động. Uhm, bây giờ anh đã khỏi bệnh chưa? Bạc Cận Ngôn đáp rất nhanh. Em hỏi thừa. Nếu không khỏi, bây giờ em chỉ nhìn thấy một thi thể mà thôi. Giản giao giật mình. Hóa ra anh bị bệnh rất nặng. Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm. May mà anh đã bình phục. Đi một đoạn, giản giao lại hỏi. Tại sao con rùa của anh lại tên là Trầm mặc? Lần này, bà Cận Ngôn không trả lời ngay Đi vài bước, anh mới lên tiếng Tôi không biết Không phải tôi đặt tên cho nó Giản Giao ngẩn người Cô không hỏi tiếp Thì lại nghe anh cất giọng lãnh đạm Là mẹ tôi đặt Giản Giao đã hiểu ra vấn đề Tuy nhiên, đây không phải là đề tài để thổ lộ Cô từng nghe nói Mẹ bà Cận Ngôn qua đời Từ khi anh còn nhỏ Thảo nào một người lập dị như anh lại nuôi một con rùa. Giản dao cũng mất cha từ nhỏ. Chầm mặc dây lát, cô hỏi sang chuyện khác. Anh thử đoán xem, mất bao lâu, bọn họ mới có thể bắt được hung thủ. Giọng nói của bà Cận Ngôn mang ý cười, nhưng là cười ngạo mặn. Tôi không biết. Nhưng nếu đến ngày mai, mà họ vẫn không bắt được hung thủ, tôi chỉ có thể kết luận Tốc độ của bọn họ thật đáng buồn Mùa đông ở phương Nam Tuy lạnh thấu xương Nhưng cũng ngắn ngủi. Như người khách qua đường vội vã Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch Nhiệt độ đã tăng dần Sau khi tuyết tan hết Cả thành phố nhỏ Trở nên sạch sẽ và ấm áp. Trên đường phố tràn ngập ánh nắng, người qua lại tấp nập. Giản giao chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Tâm trạng của cô không nhẹ nhõm như những người khác. Bà Cận Ngôn nói chậm nhất là tối hôm nay sẽ bắt được tên tội phạm. Kể từ khi mở mắt đến giờ, giản giao luôn ở trong trạng thái căng thẳng, hồi hộp. Trong thành phố đã xuất hiện tin đồn về kẻ giết người. Giản giao mấy lần bắt gặp mọi người tụ tập bàn tán ai nấy đều tỏ ra bất an. Nghe nói thằng đó chuyên giết các cậu bé. Hắn không phải là người, cũng không biết cảnh sát có thể bắt được hắn không. Sau này không thể để trẻ con ra ngoài một mình được. Hôm nay giản dao sang nhà bố dưỡng ăn trưa, vừa đi đến cổng khu tập thể, di động của cô đổ chuông là Lý Huân Nhiên gọi. Giản dao giật mình thon thót. Giản dao. Bọn anh thấy đứa trẻ rồi Đầu bên kia điện thoại Có tiếng gió thổi Giọng nói của Lý Uyên Nhiên hết sức nặng nề Thằng bé vẫn chưa chết Đang trên đường đến bệnh viện Nhưng hung thủ đã bỏ trốn rồi Bọn anh đang lùng bắt hắn Giàn giao lập tức vẫy taxi Đồng thời gọi điện cho bạc cận ngột Có lẽ đêm qua ngủ muộn Giọng nói của anh Mang âm mũi khàn khàn Nhưng sau khi nghe cô thông báo Anh lập tức cất giọng vui vẻ Ừ tôi sẽ đến ngay Em hãy nói với bọn họ Không được động vào hiện trường phạm tội của tôi Giản dao nhanh chóng Đến chợ nông sản Theo địa chỉ Lý Quân Nhiên cung cấp Hung thủ sống trong một ngõ nhỏ hẻo lánh Ở đằng sau khu chợ này Chợ nông sản luôn đóng cổng vào buổi trưa Nhưng bây giờ gần đến Tết Người ra vào vẫn tấp nập Giản Dao đi tới nơi bán cá Do cá tươi đã bán hết từ lâu nên chỗ này khá vắng vẻ. Cô đứng ở lối đi có giấy tủ kính, chứa đầy nước để đợi bạc cận ngôn. Khi anh đến nơi, cô và anh sẽ cùng vào hiện trường phạm tội. Ánh mắt trời chiếu xuống đỉnh đầu. Trong không khí tràn ngập mùi tanh của hải sản. Giản dao chờ một lúc. Đột nhiên, nhìn thấy một đám người hoảng loạn ở phía trước. Lúc gọi điện cho giản dao, Lý Quân Nhiên đang lái chiếc xe cảnh sát phóng như bay đến chợ nông sản. Người phát hiện ra manh mối là mấy cảnh sát khu vực. Theo mô tả của người dân sống ở đó, chú một cửa hàng bán đồ kim loại nhỏ cạnh chợ nông sản, tên là Tôn Dũng, phù hợp với chân dung phạm tội do bạc cận ngôn phát họa. Theo thông lệ, cảnh sát khu vực tìm đến tận nơi xem xét tình hình, nhưng họ gõ cửa một hồi, bên trong không có người trả lời. Tuy nhiên, họ nghe thấy tiếng động lạ từ trong nhà vọng ra. Cứu người không thể chậm trễ. Cảnh sát khu vực lập tức phá cửa. Xông vào nhà. Họ liền nhìn thấy một thiếu niên bị trói ở góc phòng. Cậu bé ra sức đập người xuống nền nhà. Nhận được tin tức Lý Huân Nhiên liền xin chỉ thị của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh bảo cảnh sát khu vực canh gác ở đó đề phòng hung thủ bất tình lình trở về nhà. Lý Huân Nhiên cũng thông báo cho những cảnh sát ở khu vực gần đó lập tức đến hiện trường. Tuy nhiên Anh có linh cảm Hành động cứu người nhiều Hành động cứu người Nhiều khả năng Đã đánh rắn động cỏ Lý Quân Nhiên đến chợ nông sản Sớm hơn giản giao một lúc Anh nhanh chóng đi xuyên qua chợ Tới cửa sau để đến nhà tôn dũng Nơi này rất đông người qua lại Vừa chật chội Vừa ồn ào náo nhiệt Đang đi theo dòng người Lý Quân Nhiên đột nhiên đứng lại Anh thoáng thấy một người đàn ông trẻ tuổi Có chiều cao trung bình Thân hình gầy gò lẫn vào đám đông bên tay phải Người đàn ông cúi đầu Dạo bước nhanh về phía hắn Hắn bỏ một tay vào túi quần Bàn tay còn lại chống không Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu Vẻ mặt vô cùng cảnh giác và căng thẳng Liếu ân nhiên làm cảnh sát thỉnh sự mấy năm Nên đã có được một sự nhạy bén nhất định Anh âm thầm quay người Lặng lẽ bám theo đối tượng Từ khoảng cách mười mấy bước Anh cũng gọi thông báo cho đồng nghiệp chấn giữ Ở các lối ra của khu chợ Anh ở Vừa đi được một đoạn Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên quay đầu Lý Huân Nhiên bình thản dừng lại Trước một quầy bán rau Giả vờ là người đi chợ Đến khi anh ngẩng đầu Người đàn ông trẻ tuổi đã biến mất Anh đã để mất dấu đối tượng Đầu óc Lý Huân Nhiên Xoay chuyển rất nhanh Anh lập tức hét lớn Tội Dũng đứng lại và Nhiên trong đám đông. Một người bất thình lĩnh dừng bước. Sau đó, hắn co giò bỏ chạy. lý Ân Nhiên liền đuổi theo, hét lớn. Cảnh sát đây! Tránh đường! Khu vực này tương đối đông đúc. lý Ân Nhiên và kẻ tình nghi trong lúc chạy va đập lung tung. Tôn Dũng rút một con dao gam từ túi quần, khiến cho người đi bộ sợ hãi giả sang hai bên. Chừa một lối đi cho hắn. lý Ân Nhiên thấy vậy gầm lên. <cười> Mày muốn chết à Anh ra sức chạy nhanh hơn Cuộc rượt đuổi Nhanh chóng tới khu vực đồ hải sản Nơi này vắng vẻ Lại rất gần cổng lớn Tôn Dũng quen thuộc địa hình Nên hắn luồn lách Mà không gặp trở ngại nào Khoảng cách giữa hắn và Lý Huân Nhiên Càng lúc càng xa Đúng lúc này Lý Huân Nhiên bỗng nhìn thấy Một người đứng sau quầy bán hải sản ở phía trước Mọi người xung quanh Đã trốn ra xa từ lâu Không ai dám mạo hiểm xông lên Chặn tôn dũng Những người đó vẫn đứng bất động. Giản giao nhìn thấy người đàn ông cầm dao Vượt qua đám đông từ phía xa chạy tới Sau khoảng 10 mét Có một người đang truy đuổi Người đó Chính là Lý Huân Nhiệt Mấy ông chủ bán hải sản đều lùi lại Rè giặt theo gió Một người gọi giản giao Cô gái mau đứng tránh xa ra Cảnh sát đang bắt tội phạm đấy Giản dao quan sát kỹ gương mặt của Tôn Dũng Cô thật sự có cảm giác Hắn chính là đối tượng Bạc Cận Ngôn mô tả Trong đầu Giản dao Hiện lên hình ảnh cùng Bạc Cận Ngôn Tiến hành cuộc thí nghiệm Vào buổi tối hôm đó Tuy chỉ là người giả Nhưng bị lưỡi dao cắt thành ba khúc Cô cũng cảm thấy kinh hoàng Vậy mà dưới lưỡi dao của người đàn ông này Là những thành thiếu niên non nớt Giao Giao Con đừng nghe mẹ con Công việc của người cảnh sát tuy vất vả, mệt mỏi, nhưng bắt kẻ xấu là chuyện mà bố thích làm nhất. Giản dao chỉ thất thần một vài giây, cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cổng chợ nông sản. Bên ngoài là đường phố sầm uất. Hôm nay cô mặc áo lông vũ màu, cô đội mũ và kéo khóa lên cao, gần như che kín nửa khuôn mặt, đủ để lộ đôi mắt. Sau đó, giản dao cầm một cây gậy gỗ. Ở bên dưới tủ kính chứa nước, đó là cây gậy người bán hàng thường đập cá. Cô nắm chặt cây gậy đứng bên cạnh tủ nhìn hai người đàn ông, mỗi lúc một tiến lại gần. Ông chủ quầy cá cất giọng lo lắng, "Cô gái, cô định làm gì vậy?" "Cô ấy định bắt tội phạm đấy." Dũng cảm thật. Giản giao không bận tâm đến bọn họ, cô tập trung theo dõi Tôn Dũng đang chạy đến lối đi hẹp và dài ở khu vực bán hải sản. Nhịp tim của giản giao Dường như tăng lên theo bước chân của hắn Khi tôn dũng Chỉ còn cách vài bước Cô liền giơ cao cây gậy gỗ Đập mạnh vào tổ kính chứa nước Một tiếng động lớn vang lên Tổ kính cao bằng nửa thân người vỡ tan Nước trào ra như thác lũ Mảnh kính Bơm dưỡng khí Cả mấy con cá đổ ập vào người tôn dũng Đúng lúc hắn chạy đến Hắn có phản ứng rất nhanh giơ tay ôm đầu Nhưng nửa bể nước rội vào người hắn, cộng thêm mặt đất trơn ướt. Hắn lại chạy nhanh, nên trượt chân ngã sóng xoài. Lý Quân Nhiên ở đằng sau giật mình. Anh liếc qua giản dao, bước chạy nhanh hơn. Ở bên này, Tôn Dũng chỉ nằm bò trên mặt đất vài giây. Hắn chống tay định đứng dậy, ngoài gương mặt hung ác về phía giản dao. Giản dao lập tức lùi lại vài bước. Tôn Dũng chỉ liếc nhìn cô, rồi lại quay đầu, lào đảo đứng dậy để chạy trốn. Tuy nhiên, mặt đất đầy mảnh kính vỡ Hai tay và chân hắn Đều bị thương Nên hắn nhất thời đứng không vững Giản dao đứng yên lặng Quan sát Tôn Dũng Cô biết, hắn không thể chạy thoát Đột nhiên, có người từ đằng sau Đoạt mất cây gậy trong tay giản dao Cô quay đầu Liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc Không biết xuất hiện từ lúc nào Anh xảy bước dài Đến lại gần Tôn Dũng Trong tay anh là cây gậy của cô. Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của giản dao. Bà cận ngôn mặc bộ com lê chỉnh tề, bình tĩnh giơ cây gậy nhằm trúng gáy tôn dũng giáng xuống. Một tiếng bụp vang lên. Tôn dũng lại một lần nữa ngã xuống đất. Chỉ là lần này hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Giản dao ngẩn người nhìn bà cận ngôn ném cây gậy xuống đất. Sau đó anh phủi tay rút một tờ giấy ăn trong túi áo lau tay bộ dạng điểm nhiên như không lúc này lý huân nhiên cũng chạy đến nơi anh ngồi xổm xuống cạnh tôn dũng quan sát tỉ mỉ một lượt lý huân nhiên ngẩng đầu hỏi bà cận ngôn tại sao anh lại đánh ngất hắn không đánh ngất lẽ nào tôi bay người hạ gục hắn như cảnh sát thỉnh sự các anh sao bà cận ngôn đáp lời lý huân nhiên lại ngoảnh đầu Nói với Giản Giao Em làm tốt lắm Bà Cận Ngôn cũng quay đầu Nhướng mày chất vấn cô Tại sao em không đánh ngất đối tượng Hắn chạy nhanh như vậy Em chỉ cần nhẹ nhàng vung gậy Là có thể hạ gục hắn rồi Giản Giao cười mũ Kéo cổ áo xuống thấp Cô gật đầu với Lý Huân Nhiên Sau đó chỉ liếc qua bà Cận Ngôn Không lên tiếng Từ nhỏ đến lớn Cô chưa ra tay đánh người bao giờ Thậm chí đến mắng trời cũng chưa. Sao cô có thể nghĩ đến chuyện vung gậy đánh tên tội phạm được? Cảnh sát nhanh chóng ập đến, áp giải tôn Dũng rời đi. Ngõ nhỏ ở gần nhà hắn bị xe cảnh sát bao vây. Bà cận ngôn và giản dao trôi qua sợi dây phong tỏa, đi đến cửa nhà tôn Dũng. Giản dao đột nhiên dừng bước. Qua đã. Cô nhận ra xe lúi ân nhiên. Cô tiến lại gần, một tay mở cốp sau lấy hộp cứu thương ra ngoài. Rồi mới xòe bàn tay phải. Mua bàn tay phải của cô bị găm hai mảnh vụn kích. Tuy vết thương không sâu, nhưng rất đau. Cô đứng bên cạnh xe ô tô, dùng nhíp, gắp mảnh vụn ra. Sau đó bôi cồn, rồi lấy ra miếng băng dán y tế. Lúc giản dao làm những việc này, bà cận ngôn bỏ tay vào túi áo, đứng đối diện với cô. Dưới ánh nắng chan hòa, cánh tay giản dao mảnh mai, trắng nón. Trên mu bàn tay, Xuất hiện hai vết thương nhỏ bôi cồn iốt Trông rất nổi bật Giản dao dơ tay ra trước mặt bà Cận Ngôn Rồi đưa miếng băng y tế cho anh giúp tôi Bà Cận Ngôn liếc nhìn cô Dơ tay nắm cổ tay cô Tuy anh thường ăn nói độc địa Lại không có lòng kiên nhẫn Nhưng vào thời khắc anh cho mày Dán miếng băng y tế vào tay giản dao Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng Anh nắm cổ tay cô Năm ngón tay cô chạm vào cổ tay anh, cảm nhận được làn da lạnh lẽo của anh. "Đừng gái tôi." Bạch Cận Ngôn đột nhiên cất giọng trầm trầm, Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh. "Tôi đâu có gái anh." Bạch Cận Ngôn nhướng mắt liếc Giản Dao, nhanh chóng buông tay cô, quay người bước đi. "Mau vào xem hiện trường, chậm chế như vậy, hiện trường không còn tươi mới nữa." Giản Dao nhìn miếng băng y tế Ngay ngắn trên mu bàn tay Lập tức đi theo hoài Nhà của Tôn Dũng Nằm ở tầng 1 Là một căn hộ độc lập Đồ đạc trong nhà cú ký Ánh sáng mờ mờ Lúc bọn họ đi vào Nhân viên giám định đã hoàn tất công việc ở hiện trường người cảnh sát khu vực trẻ tuổi đến hiện trường sớm nhất, báo cáo với bạc cận ngột. Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy cô máy giết người trong phòng ngủ. Ngoài ra, còn có nhiều đĩa phim bạo lực đấm máu. Chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều vết máu đã được tẩy rửa trên mặt sàn. Bạc cận ngột cùng dàn dao đi đến chỗ đặt cô máy giết người, trùng khớp với suy đoán của bạc cận ngột. Cô máy này sơ sài hơn cô máy của anh, nhưng lưỡi dao ánh lên tia sáng xanh chồng có vẻ rất sắc Giản dao cầm máy ảnh Do bà cận ngôn mang đến Vừa định chụp ảnh Cô liền thấy anh cởi áo khoác ngoài Nằm ngang người dưới lễ dao Anh làm gì vậy Bà cận ngôn nhắm mắt Cất giọng trầm ấm du dương. Tôi đang cảm nhận Giản dao buông thóng máy ảnh Đúng là hết nói nổi Cuối cùng cô lại dơ máy Chụp cho anh mấy tấm ảnh đặc biệt Bà cận ngôn bóng đứng dậy Mỉm cười nhìn giản dao Mắt sáng lấp lánh Giản dao ngẩn người Cổ tay cô lại một lần nữa Bị anh nắm chặt Bàn tay anh vừa mát lạnh Vừa trơn láng Cũng rất mềm mại Tim giản dao đập thình thịch Cô nhanh chóng bị bạc cận ngôn kéo đến trước mặt Anh làm gì vậy? Bạc cận ngôn thản nhiên trả lời Tôi cao quá Chiều cao của em tương đương với bọn trẻ Em hãy nằm xuống dưới để tôi quan sát một lúc. Giản dao giật khỏi tay anh, lùi lại mấy bước, kiên quyết nới rộng khoảng cách với anh. Lúc này, người cảnh sát khu vực trẻ tuổi, cầm máy ảnh tiến lại gần, nhíu mày nói với bà Cận Ngôn, Phó Giáo sư Bạc, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu, dưới gầm giường của tên tội phạm. Bà Cận Ngôn cầm máy ảnh xem, anh nhất thở im lặng, giản dao cũng thò đầu, chỉ thấy trên màn hình, Là một dãy số không có quy luật Bà Cận Ngôn hỏi Chỗ khác có không? Người cảnh sát đáp Chúng tôi phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà Thì mới rõ được Bà Cận Ngôn trả máy ảnh cho anh ta Sau khi kiểm tra Hãy cho tôi biết kết quả nhé Giản giao thầm nghĩ Tên Tôn Dũng mắc bệnh hoang tưởng giết người Những con số này Không biết chừng là mật mã Liên quan đến ảo tưởng của hắn Bà Cận Ngôn từng nói sau khi bắt được tên tội phạm anh sẽ nói chuyện với hắn để tìm hiểu thế giới nội tâm của hắn. Những ngon số này có thể là một phương diện phản ánh nội tâm. Tuy nhiên giản giao không bao giờ ngờ tới. Hai ngày sau cô nhận được tin từ trại giam. Tôn Dũng phát bệnh trong nhà tù. Hắn bị sốt cao dù được cấp cứu kịp thời nhưng hắn vẫn không giữ nổi mạng sống. Hóa ra hắn mắc bệnh hiểm nghèo từ lâu Tội ác, sự hoang tưởng, cố máy giết người và những con số thần bí của Tôn Dũng cũng ngủ quên sau cái chết của hắn. Bà Cận Ngôn dẫn giản dao đi thăm cậu thanh niên thoát chết. Lời khai của cậu bé khiến ấn tượng về Tôn Dũng càng trở nên phức tạp. Cậu bé nói cậu van xin tôn dũng đừng giết mình. tôn dũng mãi cũng không ra tay. một lần, tôn dũng chói cậu bé lên cố mãi giết người. cậu bé cầu khẩn anh, xin anh đừng giết em. sau này em sẽ phụng dưỡng anh đến già. nghe câu đó, tôn dũng liền tha cho cậu bé. cuối cùng, thành phố nhỏ cũng bình yên trở lại. tuy nhiên, tết âm lịch năm nay bị bao trùm bởi không khí u ám chưa từng thấy. Công việc trợ lý của giàn giao cũng chính thức kết thúc. Ngày mùa đông, ánh nắng dịu dàng, vùng rừng núi vô cùng yên tĩnh. Ngôi biệt thự rộng lớn, vắng lặng như tờ. Đúng 10 giờ sáng, bà cận ngôn mở mắt, xuống giường như thường lệ anh mặc áo ngủ màu trắng dài tay mềm mại càng làm nổi bật thân hình cao gầy anh vốn không thích đi giày dép trong nhà mà thích để chân trần hai bàn chân anh tương đối lớn trắng trẻo và cân đối mười phút sau khi tỉnh giấc luôn là thời gian mộng du của bạc cận ngôn anh đứng trước gương uể oải ngậm bàn chải đánh răng trong đầu anh chợt hiện lên những con số viết bằng máu do tôn dũng để lại anh lại vô thức Sắp xếp những con số đó. Bà cận ngôn suy tư một lúc. Vẫn không tìm ra manh mối. Khi cuối đầu. Anh mới phát hiện. Mình đã đánh răng ba lần. Đến mức răng lợi cảm thấy hơi tê. Cà phê. Mấy lát bánh mì. Mất hoa quả. Bữa sáng đơn điệu lặp đi lặp lại. Nhưng đây là món ăn sáng duy nhất. Bà cận ngôn kiên nhẫn chuẩn bị. Ngồi xuống bàn ăn. Cắn miếng bánh mì mềm mọt. Anh bất giác. Nhờ đến bát sủi cảo nhân cá, thơm lừng, ăn cùng dặn dao. Có lẽ, anh nên học nấu món mới này. Con người luôn mất thời gian vì miếng cơm. Sau khi ăn no, bà cận ngôn thay bộ con lê, thong thả đi vào phòng làm việc. Xem hết tập hồ sơ vụ án bên Mỹ mới phách sang. Tâm trạng anh trở nên vui vẻ. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của phó tử ngộ, giọng nói của anh đặc biệt du dương, <cười> Phó tử ngộ đấy à? Phó tử ngộ là người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của đối phương Đặc biệt khi đối phương là bạn bè thân thiết Anh cười nói Nghe nói vụ án cố máy giết người đã phá được rồi à? Tất nhiên rồi Bà Cận Ngôn trả lời nhẹ như gió thoảng Vụ án này đơn giản như trong sách giáo khoa tâm lý tội phạm thôi Điểm duy nhất là tên tội phạm tương đối thú vị Phó tử ngộ im lặng dây lát, không kìm được, lên tiếng khen ngợi. Cậu phá án nhanh thật đấy. Cậu hoàn toàn có những lời nói thừa thái. Tôi là chuyên gia tâm lý tội phạm, phá án nhanh nhất và chuẩn xác nhất. Bà Cận Ngôn điểm nhiên kết luận. Phó tử ngộ nói. Được thôi, tôi tin cậu làm gì cũng nhanh nhất. Còn một việc, đã đến lúc thanh toán tiền lương cho giản sao. Dựa vào tiêu chuẩn mức lương trợ lý sơ cấp của cậu lúc ở Mỹ... Ừ, cậu tự quyết đi Phó tử ngộ lại nói Phải kiếm ngay một trợ lý mới cho cậu Tôi định đến trường đại học để tìm người Nếu là nghiên cứu sinh xuất sắc Của ngành tâm lý tội phạm Thì càng tốt Ở đầu kia điện thoại Bạch Cận Ngôn rời mắt khỏi đống ảnh hung án Đầy trên mặt bàn. Khoan á Tại sao cậu lại muốn thay giản ra Phó tử ngộ ngay ra Tôi muốn thay cô ấy à Bạc Boss, khả năng lý giải của cậu có vấn đề hay của tôi có vấn đề? Gián giao không học chuyên ngành tâm lý tội phạm. Lúc đó cậu chọn cô ấy làm trợ lý chẳng qua là vì xảy ra sự việc khẩn cấp. Hơn nữa, cô ấy sắp tốt nghiệp đại học cũng đã tìm được công việc ở thành phố B. Cậu còn tính để cô ấy làm trợ lý của cậu hay sao? Bạc Cận Ngôn trầm mặc trong giây lát cất giọng khinh bỉ. Hiển nhiên là năng lực lý giải của cậu có vấn đề. Bây giờ cô ấy đã có kinh nghiệm giải quyết vụ án giết người hàng loạt. Cậu có thể tìm được nghiên cứu sinh có kinh nghiệm về phương diện này ở trong nước hay không? Hơn nữa, cô ấy còn biết câu cá. Tôi dùng cô ấy rất thuận tay, không muốn thay người khác. Về công việc của cô ấy ở thành phố B, cậu ấy bảo cô ấy hủy hợp đồng đi. Loại công việc bình thường nhảm chán đó sao có thể so sánh với chức vụ trợ lý của tôi được? Cô ấy đương nhiên sẽ có phán đoán và lựa chọn chính xác. Buổi chiều, ánh mặt trời nhàn nhạt, bên trong quán ăn nhỏ, rất ấm áp. Giản Giao và Lý Uyên Nhiên ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngắm đường phố đông đúc, náo nhiệt. Hôm nay đã là 28 Tết. Cuối cùng, Lý Uyên Nhiên cũng kết thúc công việc bận rộn. Có thời gian rảnh rỗi, mời Giản Giao một bữa cơm. Giản Giao lắc ly cà phê trong tay hỏi. Vụ án Tôn Dũng Đã hoàn toàn kết thúc rồi à? anh? Lý Huân Nhiên nghiêng đầu Châm một điếu thuốc Ừ Thằng đó chết nhẹ nhàng quá Gần 10 mạng người chứ có ít đâu Sử bán 100 lần cũng không đủ Hai người trầm mặc trong giây lát Giản giao hỏi tiếp Chuyên gia giải mã số của tỉnh Vẫn chưa giải được mấy con số viết bằng máu đó à? Lý Huân Nhiên đáp Chưa có phát hiện mới Nhưng bên trên Quyết định không điều tra nữa Bọn anh cho rằng Tôn Dũng có vấn đề về mặt tâm lý và tinh thần Những con số đó Nhiều khả năng do hắn viết bừa Sau khi rơi vào trạng thái hoang tưởng thôi Giản Giao gật đầu Cô cho rằng Cách giải thích này tương đối hợp lý Trò chuyện một lúc Lý Huân Nhiên hỏi Bao giờ em quay lại trường học? Giản Giao đáp uhm, Qua giảm tháng riêng Em sẽ đi thực tập Lý Huân Nhiên mỉm cười. Chúng ta gọi trai rượu nhé. Em từng làm trợ lý cho bạc cận ngôn trong việc điều tra vụ án nghiêm trọng. Cũng coi như có trải nghiệm khó quên trong cuộc đời. Chú Giản ở trên trời linh thiêng. Chắc chắn sẽ rất tự hào về em. Giản Giao im lặng vài giây, gật đầu cười. Vâng. Ăn cơm xong, Giản Giao tới ngôi biệt thự. Vì bận giải quyết vụ án, Cô vẫn chưa hoàn thành công việc dịch thuật. Vừa vào nhà, cô liền nhìn thấy cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, toát lên vẻ đẹp cổ điển. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này. Giản giao đi lên tầng 2, vào phòng làm việc. Bà cận ngôn đang ngồi trên sofa, chăm chú xem tập tài liệu rất dài. Nghe thấy tiếng động anh chỉ nhướng mày nhìn cô, rồi lại tiếp tục đọc tài liệu. Giản giao hơi ngây người. Cô đã quen với thái độ lánh đạn và ngạo mạn của người đàn ông này. Bộ dạng trầm tư của anh bây giờ thật ra rất nổi bật và thu hút. Mái tóc ngắn đen như mực, gương mặt tuấn tú trắng như ngọc, hai hàng lông mày thanh tú như tranh vẽ. Dưới sống mũi cao là bờ môi mỏng hơi mím lại trồng vấn cao ngạo. Người đàn ông này lúc ngậm miệng, đẹp trai hơn lúc nói chuyện. Giản ra ngoảnh đầu, quan sát tấm bảng trắng treo trên tường bên trên là một loạt con số một bốn năm hai chín bảy hai tám chín một hai một một bảy ba hai một một hai năm Một sáu. Đây là những con số Được phát hiện ở nhà Tôn Dũng Đều là ở chỗ kín đáo Như gầm giường Nền nhà song cửa sổ Trần nhà Kết quả giám định cho thấy Đó toàn là mẫu vân tay của Tôn Dũng Giản dao xem xét một lúc Rồi đi đến phía trước bậc cận ngột Ngồi xuống Công việc dịch thuật hôm nay là hoàn thành Anh xem Còn có việc gì cần tôi làm không? Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô. Không. Ừm. Anh có cần câu cá nữa không? Gần đây tôi rảnh rỗi. Có thể câu giúp anh? Không vội. Giản dao hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Cô đoán trong tủ lạnh nhà anh vẫn còn đồ dự trữ. Thấy trước mặt bạc Cận Ngôn bày đầy tài liệu và ảnh. Giản dao nghĩ anh đang bận rộn nên đứng dậy nói. Ừm. Nếu không có việc gì Thì tôi về trước đây Sau này Nếu cần gì Anh có thể liên lạc với tôi Bất cứ lúc nào Bà cận ngôn Đặt tập tài liệu xuống Nhìn thẳng vào giản dao Đôi mắt đen của anh Ánh lên vẻ lạnh lùng Nghiêm nghị Giản dao cảm thấy hơi căng thẳng Đúng lúc này Bà cận ngôn Cất giọng trầm ấm Điểm nhiên như không Em có thể tiếp tục Làm việc ở chỗ tôi Giản dao ngần người Đứng bất động. Bà cận ngôn rú từ dưới bàn ra một tập văn bản Đưa đến trước mặt giản giao Đây là hợp đồng công việc trợ lý Mà phó tử ngộ soạn cho em Sau đó Anh tiếp tục cúi đầu xem tài liệu Giản giao rất bất ngờ Cô xem qua tập hợp đồng Thời hạn tuyển dụng là 3 năm Nội dung công việc Không khác trước đó Chỉ thêm một điều khoản Đó là Chăm lo vấn đề ăn uống Của bà Cận Ngôn Tiên Sinh Có lẽ ý của anh Là khoản câu cá Ngoài ra Mức lương cao đến đáng kinh ngạc Nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên hợp đồng Giản dao không thể kìm nén sự xúc động vô hạn Cô khẽ mỉm cười Khóe mắt cong lên Đôi mắt trong veo sáng lấp lánh Bà Cận Ngôn liếc nhìn giản dao Rồi chậm rãi Cầm tách cà phê trước mặt lên Nhấp một ngụm Khi nào ký xong Em hãy phách cho Phó Tử Ngộ. Cậu ta sẽ giải quyết những việc tiếp theo. Giản giao buông tập hợp đồng. ngẩng đầu nhìn bạc cận ngôn. Giọng nói của cô bộc lộ sự cảm kích và cảm động. Cảm ơn anh, bạc cận ngôn. Đề nghị của anh là sự khẳng định rất lớn đối với tôi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, tôi đã ký hợp đồng với một công ty ở thành phố B. Hẹn họ qua Tết. Tôi sẽ tới đó thực tập. Vì vậy tôi không thể tiếp nhận công việc trợ lý này được. Bà Cận Ngôn đặt tách cà phê xuống bàn. Giản giao mỉm cười với anh. Bà Cận Ngôn hơi nhíu mày. Phó tử ngộ nói Phụ nữ thường bị ảnh hưởng bởi những nhân tố không quan trọng. Xem ra cậu ta nói không sai. Em có thể hủy bỏ hợp đồng. Tôi sẽ bồi thường tất cả cho bên đó. Giản sao ngẩn người Tuy khoảng thời gian làm việc Với bà cận ngôn rất quý báu Nhưng từ trước đến nay Cô chưa từng nghĩ Sẽ theo nghề điều tra phá án Bởi công việc này Luôn phải tiếp xúc Với hiện thực tàn khốc và bấp bệnh Cô vẫn muốn hướng đến cuộc sống tích cực Ổn định và yên bình hơn Tôi không định hủy bỏ hợp đồng Công ty đó rất coi trọng tôi Tôi không thể thất tín Ở công việc đầu tiên trong cuộc đời Hơn nữa Đó cũng là nghề nghiệp Giản rào cất giọng ái nái Tôi xin lỗi Không thể tiếp tục làm trợ lý của anh Nhưng tôi thật sự cảm ơn Lời đề nghị của anh Câu chuyện nhỏ số 1 Buổi tối hôm đó Phó tử Ngộ gọi điện cho bà Cận Ngột Chiều nay tôi chưa nhận được hợp đồng công việc của giản giao Cậu quên đưa cho cô ấy à? Bà Cận Ngôn hỏi lại Thế à? Sao tôi có thể nhớ mấy chuyện còn con đó được? Phó tử ngộ nói Nhưng chẳng phải Cô ấy sắp quay về trường học sao? Bà Cận Ngôn đáp Chắc thế Phó tử ngộ nổi giận Trước thái độ không liên quan đến bản thân Của Bà Cận Ngôn Bà Cận Ngôn Chiều nay chính cậu nói Tuy sự lựa chọn của dàn giao là dễ hiểu, nhưng cậu thích làm việc gì cũng phải rõ ràng. hại tôi phải thảo ngay hợp đồng. Phó Tử Ngộ đột nhiên im bặt. Anh chợt hiểu ra vấn đề, giọng nói đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Không phải, tiểu thư dàn giao thẳng thừng từ chối lời đề nghị làm việc của cậu đấy chứ. Đầu bên kia vang lên một tiếng cạch. Bạc cận ngôn đã cúp máy. Không khí ở những thành phố nhỏ phương Nam như thành phố Đồng dịp giáp Tết đều rất rộn ràng và gấp gáp. Nhà nhà bận rộn chuẩn bị đồ Tết, chuẩn bị bữa cơm tất niên thịnh soạn. Phần lớn người đi làm ăn xa tìm mọi cách để trở về. Năm nào cũng bận rộn như thế. Nhưng dường như khi bận rộn đón Tết trong lòng mỗi người lại có những hoài niệm. Những hoài niệm về gia đình luôn khiến con người Cảm thấy được an ủi và thỏa mãn. Mẹ của Giản Giao là người phụ nữ chăm lo cho gia đình điển hình. Dưới sự sắp xếp của bà, hai chị em Giản Giao cắm đầu làm việc mấy ngày. Cuối cùng cả nhà cũng đón chào năm mới. Ngày 30 Tết, từ sáng sớm, trong toàn thành phố đã không ngừng vang lên tiếng pháo nổ. Buổi trưa, cả gia đình Giản Giao ăn bữa cơm tất niên rồi cùng nhau đến nhà bà ngoại cô. Mẹ Giản Giao có đông anh chị em. Người lớn tụ tập trò chuyện, uống rượu Trẻ con chạy đi chạy lại, hò hét nô đùa. Giản Giao và Giản Huyên đương nhiên chỉ chơi với lũ trẻ một lúc. Ăn tối xong, hai chị em nằm trên giường trong phòng bà ngoại, chiếm một đầu giường đọc tin nhắn. Tin nhắn chúc mừng năm mới, nhanh chóng lấp đầy hộp thư của Giản Giao. Cô xem qua từng tin một, rồi gửi cho tất cả. Phó tử ngộ, Cũng nhắn tin cho cô, anh viết Tiểu thư Giản Giao, Uy Vũ Xin cho phép tôi biểu đạt niềm hân hoan của mình Và gửi đến em lời chúc phúc trong ngày lễ trọng đại này Chúc em ngày càng xinh đẹp, luôn luôn vui vẻ nhé Giản Giao mỉm cười Cô không để bụng Nghiêm túc gửi tin nhắn chúc mừng cho Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ thế nào Cô lại tìm số điện thoại của bà Cận Ngôn Bấm nội dung đơn giản nhất Chúc mừng năm mới Rồi gửi đi Lúc này trời đã tối mờ mờ Bên ngoài cửa sổ Ánh lửa chớp lỏa Tiếng pháo râm ràn Thỉnh thoảng còn có pháo hoa nở rộ trên bầu trời Cảnh tượng rất ấm áp Giản giao đột nhiên nghĩ Không biết bạc cận ngôn Trải qua đêm giao thừa như thế nào Anh một mình ngồi ăn cá Dưới chân Có con rùa như ngày thường Hay là phó tử ngộ Từ thành phố B quay về đây đón Tết cùng anh. Nhưng phó tử ngộ cũng phải ở bên người thân. Giản giao đang chìm trong suy tư, thì điện thoại di động, bất chợt đổ chuông. Là bà Cận Ngôn gọi tới. Sau khi giản giao từ chối lời đề nghị làm việc, hai người không liên lạc với nhau, cũng chẳng có chuyện gì để liên lạc. Giản giao bắt máy. Alo, chúc mừng năm mới. Giọng nói vốn trầm ấm của bà Cận Ngôn hơi khàn khàn. Nhưng vẫn cao ngạo như thường lệ. Em đang làm gì? Giản giao nhíu mày. Uhm, tôi chẳng làm gì cả. Bà Cận Ngôn nói tiếp. Vậy em hãy tới đây đi. Nhà tôi có rất nhiều pháo hoa không dùng đến. Em hãy mang hết đi. Giản giao cảm thấy kỳ lạ. Tại sao bà Cận Ngôn lại có pháo hoa? Chắc chắn không phải anh tự mua. Mà là người khác tặng. Phó tử ngộ hai người của cục cảnh sát tặng anh? Giản giao mỉm cười trả lời. Không cần đâu. Cảm ơn anh. Anh có thể tự đốt. Bà Cật Ngôn cất giọng lãnh đạm. Thật ngại quá. Tôi không có hứng thú với hoạt động đốt mấy thứ có hình thù kỳ quái. Nhất là tạo ra thể khí, Lại càng khó người. Giản giao nói. Được. Tôi và Giản Huyên sẽ đi lấy ngay. Cảm ơn anh. Trước khi nhận được tin nhắn của giản giao bà cận ngôn một mình ngồi trước lò sưởi ấm áp đọc sách người quận trong tấm chăn dài TV màn hình tinh thể lỏng treo trên tường bên cạnh đang phát chương trình liên hoan chào đón năm mới nhưng không có ai xem Sau khi cúp điện thoại bà cận ngôn ném tấm chăn sang một bên đứng dậy đi lên phòng chứa đồ trên tầng hai, miệng khè kéo huyết sáo. Mấy ngày qua Anh nhận được rất nhiều pháo hoa từ Phó Tử Ngộ Cộng Cảnh sát Thành phố Đồng và chủ nhiệm một văn phòng thuộc Bộ Công an Pháo hoa chất đầy trong hai cái thùng lớn Bà Cận Ngôn ném cả hai thùng ra ngoài cửa Sau đó anh mở toang cửa ra vào Làm xong những việc này Bà Cận Ngôn quay về sofa trùm tấm chăn lên người tiếp tục đọc sách Giản giao và giản huyên mượn xe ô tô của chú Tự lái đến nhà bạc cận ngôn Còn chưa tới ngôi biệt thự Bọn họ đã bắt gặp Vô số thanh niên đang đốt pháo hoa Bên bờ sông dưới chân núi Cả bờ sông trói loà ánh lửa Đi đến cửa nhà bạc cận ngôn Nhìn thấy hai thùng pháo hoa Rất lớn trên mặt đất Hai chị em giản dao Đều sững sờ Giản dao dõi mắt về phía bạc cận ngôn Nhưng anh không để ý đến cô Giản dao đành lên tiếng trước nhiều như vậy chúng tôi không mang nổi đâu chúng tôi chỉ lấy một ít thôi bà cận ngôn nói em không cầm thì bỏ đi để lại cho tôi làm gì giản huyên phì cười lập tức phản đối không được làm vậy như vậy quá lãng phí cũng không an toàn chỉ bằng em chơi hết nói xong cô nhìn giản dao bằng ánh mắt nôn nóng giản dao hỏi bà cận ngôn một câu mang tính thăm dò Uh, um, anh có thể giúp chúng tôi Chuyển chúng ra ngoài không Đêm giao thừa Nên càng về khuya Càng đông người ra ngoài đốt pháo hoa Bờ sông tối đen Như giải lụa sáng lấp lánh Hai chị em giản giao Bê một thùng pháo hoa đi trước Bà cận ngôn ôm một thùng theo sau Giản giao hơi bất ngờ Trước việc anh chịu động đậy chân tay Nhưng cô nhanh chóng có đáp án Trước đây Anh cũng ra bờ suối sách sô cá cô câu được. Hai chị em giản dao lấy một quả pháo to nhất đặt xuống bãi đất trống ngay trước mặt. Sau khi châm lửa họ lập tức chạy về chỗ cũ. Lúc này giản dao mới phát hiện bà cận ngôn đã đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt đen láy Pháo hoa của bọn họ đẹp nhất ở khu vực đó nở rộ như một bông hoa lửa. Thỉnh thoảng còn hiện ra hình mặt cười rất rõ ràng và đáng yêu. Nhiều người ở bờ sông ngẩng đầu ngắm nhìn, đám trẻ con hò reo vang dội. Giản Huyên vui mừng, chắp tay trước ngực, luôn miệng phít sỏa, đẹp quá, thích thật đấy. Giản giao cũng cười tủm tỉm. Cô đang định lên tiếng thì chợt nhìn thấy Bạch Cận Ngôn chau mày liếc Giản Huyên như muốn nói điều gì đó. Nhớ đến định nghĩa Về việc đốt pháo hoa của anh trước đó. Giản rào lập tức nghiêm giọng, Anh đừng có nói gì cả đấy. Người đàn ông này hễ lên tiếng. Là phá tan bầu không khí. Bà Cận Ngôn quay đầu nhìn cô. Quả nhiên anh im lặng. Trên bờ đê có rất đông thanh niên. Mọi người nhanh chóng tụ tập thành đám. Chơi đùa vui vẻ. Tất nhiên trong đó không có bà Cận Ngôn. Một người đàn ông trẻ tuổi đề nghị xếp pháo hoa thành hàng. Mọi người đều cảm thấy Ý kiến này không tồi, Liền xếp pháo hoa thành một dãy dài Để mấy người đồng thời châm lửa Trong lúc phân công nhiệm vụ Người đàn ông thấy bà Cận Ngôn Đứng cô độc một mình Liền nói với giản giao Bạn cô của... trông chất thật đấy. Một bé gái Tầm 5-6 tuổi Đứng cạnh anh ta Cất giọng lanh lảnh: Chị ơi sao anh kia không đốt pháo Có phải anh ấy sợ pháo như em không tất cả mọi người đều phì cười, giản giao cũng cười. cô ngoảnh mặt nhìn bạc cận ngôn, trong đầu vụt qua ý nghĩ, cô lập tức cất cao giọng: bạc cận ngôn, anh có thể lại đây giúp tôi đốt mấy quả pháo hoa không? năm người đồng thời châm lửa, hai mươi quả pháo hoa rất lớn. việc đốt pháo hoa chú trọng ở động tác chính xác và nhanh nhẹn. giản giao và những người khác tay cầm bật lửa hoặc que hương. Ngồi sổm trước hộp pháo Bộ dạng rất căng thẳng Sau khi châm ngòi Bọn họ sẽ lập tức chạy mất Bà Cận Ngôn mặc áo khoác gió Ngồi trước mấy quả pháo hoa Một tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối Bàn tay còn lại Cầm cái bật lửa Ngọn lửa nhảy nhót trên ngón tay anh Anh cúi thấp đầu Thong thả châm ngòi từng quả pháo <cười> Anh nhanh lên một chút Giản dao vừa đốt pháo Vừa thúc giục bà Cận Ngôn Anh nhướng mắt nhìn cô, nơi khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. nhạt. <cười> Trò này cũng có thể khiến em căng thẳng sao? Giản Giao lập tức ngậm miệng. Cả đống pháo hoa được châm lửa, đám con trai kêu lên một tiếng, co giỏ chạy mất. Giản Huyên vừa cười, vừa chạy ra xa. Bà cận ngôn cũng châm ngòi xong. Giản Giao kéo tay anh, anh mới thong thả đứng dậy. Thấy các sợi dây dần tóe lửa. Giản Dao mặc kệ Bạc Cận Ngôn, một mình bỏ chạy. Chạy vài bước, Giản Dao liền nghe thấy tiếng bụp bụp cực lớn. Sau đó quả pháo vút lên bầu trời. Cô quay đầu, pháo hoa như vô số ngôi sao đang rọi xuống, như đó hoa lửa nở rộ, đẹp vô cùng. Mọi người đều tránh ra xa, chỉ duy nhất Bạc Cận Ngôn với thân hình cao lớn vẫn ở đó. Anh xả những bước dài từ trong ánh sáng nhiều màu sắc đi ra ngoài. Bên cạnh có cô gái cảm thán. Đẹp trai quá. Bà cận ngôn không để ý đến một ai ném cái bật lửa cho giản giao nói. Tôi xong rồi. Giản giao chăm chú nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời. lờ đánh đáp. Được, anh vất vả nhiều. Cảm ơn anh. Một lúc sau, pháo hoa cháy gần hết. Giản giao đột nhiên nhớ đến bà cận ngôn quay đầu ngó nghiêng tìm anh bà cận ngôn ở cách cô không xa ngồi sòm trước mặt bé gái giản dao tiến lại gần nghe thấy anh nói với bé gái cháu bé cháu cho rằng tôi sợ hỗn hợp lưu huỳnh bột than củi và kali nitrat à tôi đã từng tập dỡ trái bom có lượng thuốc nổ gấp một trăm lần thứ này giản dao lập tức kéo bà cận ngôn đứng dậy đồng thời nói với phụ huynh bé gái xin lỗi Mọi người đừng bận tâm đến anh ấy. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chị em giản dao đã đốt hết hai thùng pháo hoa. Đám đông ở bờ sông cũng dần tản đi. Lúc này, mẹ giản dao gọi điện thoại, dặn hai chị em ban đêm đừng ở bên ngoài quá lâu. Giản dao cúp điện thoại quay sang nói với bà Cận Ngột. Chúng tôi về trước đây. Hôm nay rất cảm ơn hai thùng pháo hoa của anh. Giản huyền cũng nói. Bọn em cảm ơn anh bà cẩn ngôn đáp khỏi cần cảm ơn tạm biệt rất lợi anh liền quay người đi về nhà nhìn thân hình cao lớn của anh nhanh chóng biến mất trong đêm tối giản huyên cảm thán chị anh ấy một thân một mình đón giao thừa đáng thương thật đấy giản giao dõi mắt về phương hướng có bà cẩn ngôn mỉm cười đáp <cười> tên chị đi Chắc anh ấy không cảm thấy mình đáng thương đâu Ngược lại Anh ấy cho rằng buổi tối hôm nay Quá ồn ào Và vô vị ấy chứ